ngồi đâu cũng là ngồi thiền khi muốn dừng lại để trở về với chính mình bạn không cần phải chạy nhanh về nhà vào thiền phòng hay đến một trung tâm thiền thì mới thực tập hơi thở chánh niệm được ở đâu bạn cũng tập thở được khi ngồi tại văn phòng hay trong xe hơi Ngay cả khi đi mua sắm tại một siêu thị đông người hay đứng chờ hàng dài trước nhà băng Nếu bạn cảm thấy bực dọc hay mệt mỏi Bạn có thể tập thở và mỉm cười Để đừng đánh mất mình và giữ gìn sự thăng bằng cho thân tâm Giữa bao nhiêu phiền toái của cuộc đời Để đủ khả năng đối diện chúng Ta cần trở về với chính mình và hơi thở chánh niệm, giúp ta làm việc đó. Ở đâu, trong tư thế nào, đi, đứng, nằm, ngồi, ta cũng tập thở được. Dù sao, tư thế ngồi vẫn là tư thế dẫn chãi nhất. Một hôm, tôi đang ngồi chờ máy bay tại phi trường Kennedy, thành phố New York. Máy bay trễ bốn tiếng đồng hồ. Tôi liền xếp hai chân lại và ngồi thiền ngay trong phòng đợi. Tôi cuộn tròn áo ấm lại để làm gối ngồi thiền. Mọi người đi qua đi lại nhìn tôi có vẻ tò mò, nhưng sau một lúc họ không để ý đến tôi nữa và tôi được ngồi thiền một cách an ổn. Phi trường đầy nghẹt cả người, không có chỗ nào để đặt lưng, chỉ còn cách ngồi cho an ổn, thảnh thơi ngay tại chỗ của mình. Dĩ nhiên chẳng ai muốn ngồi thiền giữa chốn đông người, kẻ qua người lại chú ý tới. Nhưng dù ở đâu và trong tư thế nào, mình biết theo dõi hơi thở thì mình sẽ phục hồi được con người của mình một cách nhanh chóng. Thiền tọa Cách ngồi thiền dững chải nhất là ngồi xếp bằng hai chân trên một cái gối dày vừa đủ để giữ vững toàn thân. Tốt nhất là ngồi trong tư thế kiết già hay bán già. Chân phải đặt trên bắp vế trái và chân trái trên bắp vế phải. Nếu ngồi kiết già quá khó, thì có thể ngồi xếp hai chân lại cũng được. Hoặc muốn ngồi như thế nào cũng được, miễn là cảm thấy thoải mái. Bạn cũng có thể ngồi trên ghế, hai bàn chân đặt trên sàn nhà, hai tay xếp trên lòng. Bạn cũng có thể nằm dài trên sàn nhà, lưng chạm đất, hai chân duỗi thẳng, cách nhau dài tất. Hai tay duỗi thẳng hai bên thân, lòng bàn tay ngửa lên trời. Nếu chân bạn bị tê trong khi ngồi, bạn có thể tự động sửa lại thế ngồi cho thoải mái, hoặc đổi chân dưới, lên trên, chân trên xuống dưới. Bạn vừa làm một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vừa theo dõi hơi thở và từng cử động của thân thể. thì tâm bạn dẫn an trú trong định. Nếu chân vẫn không hết đau, làm bạn chịu hết nổi, thì bạn có thể đứng dậy, đi thiền hành từng bước chậm rãi. Đến lúc bạn thấy có thể ngồi lại được, thì bạn ngồi xuống. Tại một thiền viện, thiền sinh không được nhúc nhích, động đậy trong khi ngồi thiền. Dù chân bị tê nhất, Thế nào họ cũng phải cố gắng chịu đựng. Tôi thấy điều này hơi quá đáng. Chúng ta ngồi thiền là để có an lạc và hạnh phúc. Nếu một phần nào của thân thể bị đau nhức là thân thể muốn báo động ta điều gì, ta phải biết lắng nghe. Ta không nên bắt nó chịu đựng quá sức. Vì làm như thế, có thể... Nó bị tổn thương đấy. Khi chân bị tê, trong khi ngồi, ta có thể thay đổi chân hoặc đứng dậy đi thiền hành. Điều này không đến nỗi gây trở ngại cho ta mà lại giúp ta rất nhiều. Đôi khi, chúng ta ngồi thiền là để chạy trốn cuộc đời và chạy trốn chính chúng ta. Giống như Con thỏ chui về cái hang của nó. Làm như vậy chúng ta có thể tạm yên ổn trong một thời gian ngắn. Nhưng khi ló đầu ra khỏi hang, chúng ta vẫn phải đối diện với những vấn đề thường nhật của chúng ta như thường. Giống như khi chúng ta tu hành xác, chúng ta mệt nhoài và có ảo tưởng là chúng ta chẳng còn vấn đề gì nữa hết. nhưng khi cơ thể được phục hồi và sinh khí trở lại thì những vấn đề kia cũng trở về theo chúng ta không cần tu rục chúng ta cần tu cho thảnh thơi đều đặn và tinh tấn mỗi ngày đều quán chiếu nhìn sâu vào lòng mọi sự mọi việc đang xảy ra thực tập như thế Chúng ta mới có thể tiếp xúc được sâu sắc với cuộc sống muôn hình dạng trạng và biến đổi vô thường. Chuông chánh niệm Theo truyền thống, ở chùa ta thường dùng chuông để nhắc nhở mọi người trở về với giây phút hiện tại. Mỗi khi nghe chuông, chúng ta ngừng nói chuyện, ngừng suy nghĩ. mỉm cười và quay về với hơi thở với chính mình dù đang bận làm gì chúng ta cũng ngừng tay và theo dõi hơi thở đôi khi chúng ta đọc thầm bài kệ sau đây lắng lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm Khi thở vào, chúng ta nói Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Và khi thở ra, chúng ta nói Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Từ khi sang châu Âu, tôi chưa hề được nghe tiếng chuông chùa. Nhưng ở châu Âu, nơi nào cũng có chuông nhà thờ. Ở Mỹ thì ít hơn, đó là điều đáng tiếc mỗi lần sang thuyết pháp ở thụy sĩ tôi đều dùng chuông nhà thờ để thực tập chánh niệm khi nghe tiếng chuông đổ tôi ngừng nói chuyện và khuyên thiền sinh để hết lòng lắng nghe tiếng chuông khi nghe tiếng chuông chúng tôi dừng lại theo dõi hơi thở và tiếp xúc được với những gì màu nhiệm ở xung quanh hoa lá các em bé những âm thanh tuyệt diệu mỗi khi chúng ta quay trở về để tiếp xúc với chính mình chúng ta có đủ điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với cuộc sống trong giây phút hiện tại một ngày nọ ở berkeley tôi đề nghị với các giáo sư và sinh viên trường đại học california là khi nghe tiếng chuông trong cư xá vang lên họ nên dừng lại để tập dài hơi thở chánh niệm. Chúng ta nên để dành thì giờ để vui sống, không nên lúc nào cũng vội vã, bận rộn. Chúng ta phải tập thưởng thức những tiếng chuông nhà thờ ngân nga, những tiếng chuông đổ hồi rộn rã nơi trường học. Tiếng chuông nghe rất vui tai, rất thánh thoát, và có thể làm ta tỉnh thức. Nếu ở nhà bạn có cái chuông nhỏ, Bạn có thể tập thở và cười theo tiếng chuông. Bạn không cần phải mang chuông theo tới sở làm. Nghe âm thanh nào bạn cũng dừng lại, tập thở ra, thở vào và an trú trong giây phút hiện tại. Tiếng ri ri phát ra khi bạn lên xe hơi mà quên mang dây nịch cũng là tiếng chuông chánh niệm. Ngay cả những tiếng vô thanh Như ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ Cũng là những tiếng chuông nhắc nhở ta trở về với giây phút hiện tại Thở và mỉm cười Chiếc bánh thời thơ ấu Lúc tôi bốn tuổi, mẹ tôi mỗi khi đi chợ về Thường mua cho tôi một cái bánh Tôi liền ra đứng trước sân nhà Và ăn cái bánh cả nửa tiếng đồng hồ Hay 45 phút Tôi vừa cắn từng miếng nhỏ Vừa ngước mắt nhìn trời Hoặc dùng chân vuốt ve con chó Tôi thấy thích thú vô cùng Tôi ăn cái bánh rất lâu Vừa ăn, vừa ngắm nhìn trời đất Ngắm con chó, con mèo Và mấy bụi tre Tôi không có gì để lo nghĩ cả, dù quá khứ hay tương lai. Tôi sống hoàn toàn cho hiện tại, với cái bánh của tôi, với con chó, con mèo, với bụi tre, với mọi thứ. Và chúng ta bây giờ cũng có thể ăn những bữa cơm hàng ngày một cách chậm rãi và thích thú như vậy, như tôi ăn cái bánh thời thơ ấu. Bạn có thể nghĩ là Bạn đã đánh mất cái bánh thời thơ ấu, nhưng tôi tin chắc là nó vẫn còn nằm trong một góc nào đó của trái tim bạn. Mọi thứ vẫn còn đó, nếu bạn thật sự cần đến, bạn sẽ tìm thấy. Ăn có chánh niệm là một phép thực tập rất quan trọng. Ăn như thế nào mà mình phục hồi lại cái bánh thời thơ ấu? giây phút hiện tại là giây phút tràn đầy An Lạc Nếu bạn có chánh niệm bạn sẽ thấy điều đó có thật